lý phân khẽ miệng cười không có biện pháp khác nhưng dù sao cha vẫn có thể sống bất quá con phải đáp ứng với cha một chuyện đó là để cha thức tỉnh huyết mạch long tộc cho con con chính là một phần tử của thiên can thánh đồ thế hệ này nhất định sẽ phải tham dự cuộc chiến giữa quan minh cùng hắc ám chỉ có lực lượng cường đại mới giúp con có thể tự bảo vệ mình ma thú đồng bạn của con cũng chính là long hồn trong cơ thể con. A Kim gật đầu, nói. Chỉ cần cha đáp ứng với con rằng người sẽ sống thì điều gì con cũng có thể đáp ứng người. Cách Lý Phân nói. Muốn thức tỉnh huyết mạch cần phải tốn một khoảng thời gian cha sẽ toàn lực giúp con. Yên tâm đi. Ta sẽ nhờ Long Hoàng báo cho những bằng hữu kia của con. Con sẽ phải tạm thời tách khỏi bọn họ để bế quan cùng cha. Nhanh thì vài tháng, lâu thì một năm. Chờ khi con thức tỉnh huyết mạch Long tột mới có thể đi gặp bọn họ. Nghe cơ động giải thích tâm tình Long Hoàng nhất thời trở nên tốt hơn. Hắn thở phào nói. Chỉ cần tổ tiên vĩ đại có thể không chết thì đó chính là phúc tinh của long tộc ta. Tiểu bằng hữu nhân loại cảm ơn ngươi. Ta biết mục đích mà các ngươi đến đây lần này ta sẽ giúp nhóm người các ngươi lựa chọn đồng bạn thích hợp cho mình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tộc nhân của ta phải tự nguyện. Có thể để bọn họ tự nguyện hay không thì phải trông vào năng lực của các ngươi. Nghe Long Hoàng nói vậy, các thiên can thánh đồ đều mỉm cười. Lần này tiến vào tam hợp sơn mạch, bọn họ cũng không gặp phải quá nhiều phiền toái. Phiền toái lớn nhất cũng chỉ có địa Long Tổ mà thôi. Trước mắt chẳng những đã đem phiền toái hoàn toàn giải quyết mà lại còn chiếm được sự tán thành của Long Hoàng. Địa Long Tổ mang đến cho bọn họ một áp lực thật lớn đối với bọn họ mà nói đây chính là động lực để tu luyện là cội nguồn của tiềm lực hơn nữa cơ động căn bản không cần lấy ra tính thư mà hỏa long vương đã trao cho hắn mà mọi người đã có thể thành công tiến vào long cốt lựa chọn ma thú đồng bạn có thể nói hành trình đến long cốt lần này là cực kỳ thành công Phi hành trên bầu trời là một cảm giác hoàn toàn bất đồng so với đi trên mặt đất ở tam hợp sơn mạc. Đứng ở trên lưng long hoàng, điều mà mọi người nhìn thấy chính là một màu xanh biếc mênh mông vô tận. Cả sơn mạch cơ hồ hoàn toàn bị thực vật bao phủ. Rất nhiều loại thực vật có tuổi thọ cả trăm ngàn năm. Vô số cổ thụ cao cả trăm mét. Đường kính ước chừng phải 10 người ôm mới hết. Phi hành về phía trước không lâu thì một ngọn núi lớn đã xuất hiện phía trước mặt họ. Ngoài màu xanh biếc bao phủ khắp bề mặt thì nửa trên của ngọn núi lớn này thế nhưng lại hoàn toàn bị tuyết phủ trắng xóa. Mây mù lượng lờ ánh mặt trời chiếu rọi xuống gió tuyết liên miên bất tận, phong cảnh thật là tráng lệ. Tốc độ phi hành của Long Hoàng chợt gia tăng, chỉ trong giây lát đã vượt qua ngọn núi tuyết. Ồ, một khắc sau khi Long Hoàng bay qua tuyết sơn, nhóm thiên can thánh độ cơ hồ đồng thời phát ra một tràng tiếng kinh hô. Trên mặt mỗi người đều hiện ra thần sắc rung động, cho dù tận mắt chứng kiến cũng không thể làm cho họ không cảm thấy khiếp sợ. Không thể có một địa phương nào trên đại lục này có thể tái diễn cảnh tượng kỳ dị này a Trước mắt bọn họ là một sơn cốt khổng lồ. Chỗ sâu nhất của sơn cốt ít nhất cũng cách đỉnh núi tuyết mà bọn họ mới vừa vượt qua đến 3.000 thước. Phải biết rằng tòa sơn cốt này chính là vị trí trọng yếu nhất ở tam hợp sơn mạc. Ở một địa phương như thế này. Việc đi xuống độ sâu 3.000 thước là cực kỳ khó khăn. Từ đó có thể thấy quá trình hình thành Sơn Cúc là thần kỳ tới bực nào. Điều càng làm mọi người rung động hơn chính là ngọn núi tuyết mà bọn họ mới vừa bay qua. Sườn núi bên kia vốn phủ đầy tuyết trắng. Nhưng lúc này đập vào mắt bọn họ lại là một màu xanh. Không sai. Chính là màu xanh biếc. Màu xanh này cơ hồ là từ trên đỉnh núi lan tràn xuống đến tận đáy cốt. Vừa mới lướt qua ngọn tuyết sơn, nhiệt độ trong không khí lập tức tăng cao. Trong không khí vốn chỉ có thủy nguyên tố dày đặc thế nhưng giờ đây lại tràn ngập một họa thổ kim thủy. Nguyên tố ma lực âm dương song thuộc tính nồng đậm hơn so với ngoại giới tăng ít nhất năm lần. Đối với một gã ma sư mà nói nếu có thể tu luyện ở đây nhất định sẽ làm chơi ăn thật điều này vẫn chưa phải là chấn động nhất mà chấn động nhất chính là cảnh tượng thiên long tề vũ hùng tráng có ít nhất hơn ngàn đầu cự long đang bay lượn trong sơn cốt các loại màu sắc và thuộc tính đều có đủ ngay khi long hoàng lướt qua sơn cốt trong nháy mắt những cự long này cơ hồ đều dừng lại trong không trung Đồng loạt ngửa cái đầu rồng khổng lồ của chúng lên trời. Nhất thời, một đoạn hợp sướng Long Ngâm đinh tai nhức ớt chợt vang vọng khắp cả đất trời. Uy lực của tràng Long Ngâm này tuyệt đối có thể sánh cùng siêu tất sát kỷ. Trên người Long Hoàng Bất chợt xuất hiện một phần sáng trong suốt vạn vẹo. Ngăn cách uy lực của tràng Long Ngâm đó với thân thể của các thiên can thánh đồ. Nếu không làm như vậy E rằng bọn họ sẽ phải thi triển ngũ hành mơ dương giới để ngăn cản mới xong Lúc này Vương miệng trên đỉnh đầu Long Hoàng bỗng tỏa ra vô tận kim quang rực rỡ Đồng thời uê ác của một vị quân vương uy quyền cũng trải dài ra vô tận Bình ổn cảm xúc của đám cự Long Phải biết rằng Những cự long có thể tham gia ngâm sướng đều thuộc về long tộc nhất mạch thuần khiết nhất. Cũng chỉ có bọn họ mới đủ tư cách sống ở trong Long Cốt. Lấy thân phận tổ tiên như Địa Long tổ cách lý phân. Vậy mà sau khi bị phế đi năng lực cũng không thể nào tiếp tục lưu lại trong Long Cốt. Từ đó có thể thấy được yêu cầu về huyết thống tại nơi này là khắc khe đến cỡ nào hơn ngàn cự long tề tụ. Cho dù là chi đều thì bình quân tu vi mỗi con cũng đã vượt quá cưỡng dai. Một lực lượng hùng hậu như vậy, ở bất kỳ địa phương nào cũng tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Giả sử long hoàng xuất lĩnh đám cự long này đi ra thế giới bên ngoài, chắc chắn đó sẽ là một lực lượng thừa sức nhấn chìm cả đại lục. Cơ động rất rõ ràng nguyên nhân khiến Long tục không thể nào thống trị được Đại Lục. Đó không chỉ là bởi nguyên nhân Lục Đại Long Tổ ngã xuống năm xưa, mà còn do một nguyên nhân trọng yếu khác. Đó chính là sức sinh sản của Long Tột. Thành viên Long Tộc vừa mới ra đời đã có thực lực tối thiểu là Lục Giai hoặc Thất Giai. Điều ấy không hề sai. Nhưng thời gian ấp trứng của Long tộc lại quá dài. Nếu để Long tộc tự mình ấp trứng ít nhất cũng cần phải 3000 năm mới hoàn thành. Nếu không phải thời gian quá dài như thế thì làm sao trứng của Hỏa Long Vương có thể bị trộm được? Long tộc sở dĩ đồng ý đạt thành hiệp nghị cùng nhân loại cũng là vì muốn tốt hơn cho tộc nhân. Có lực lượng từ khế ước của nhân loại phụ trợ thời gian ấp trướng của Long Tộc có thể rút ngắn 2.000 năm. Nói cách khác, 1.000 năm sau sinh, chỉ cần có sự giúp đỡ của của khế ước là đã hoàn thành quá trình ấp trướng này. tràn diện thiên Long Tề Vũ mặc dù hùng tráng, nhưng cơ động ngầm hiểu đây cũng chính là điều bi ai của Long Tộc. Long Tộc mặc dù cường đại, nhưng thực lực của nhân loại cũng tuyệt đối không thể coi thường cường giả nhân loại sau khi chết đi một nhóm thì mười mấy năm sau lại có một nhóm khác ra đời nhưng còn long tột thì sao cả ngàn cự long trước mắt này nếu chết một con thì sẽ thiếu đi một con so về mặt sinh sản long tột quả thật là kém xa nhân loại vì chủng tộc truyền thừa cho nên bọn họ mới không thể không lưu lại nơi long cốt này chỉ có một số rất ít cự long mới có thể ký kết khế ước cùng nhân loại ngàn đầu cự long này cũng chính là toàn bộ long tộc rồi một tràng long ngâm trầm thấp từ trong miệng long hoàng phát ra nhóm cự long phía dưới nhất thời đều an tĩnh lại Sau đó bay về phía những vách núi xung quanh sơn cốt. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ở trên các vách đá chung quanh sơn cốt này có rất nhiều động phủ. Mỗi một cự long trước khi trưởng thành sẽ cùng cha mẹ cư ngụ trong cùng một động phủ. Chỉ có sau khi trưởng thành mới có thể có một động phủ thuộc về mình tất cả những động phủ này đều hướng về phía đỉnh núi càng lên cao động phủ càng lớn rất hiển nhiên kích thước và độ cao của động phủ trong long cốt chính là được sắp xếp theo thực lực và uy quyền Ủa. việc sắp xếp như vậy rất thông minh cửa vào long cốt chỉ có một đó chính là từ không trung đi xuống mà động phủ của cự long cường đại nhất sẽ ở phía trên cùng một khi có địch nhân tập kết, bọn họ tự nhiên có thể ra mặt ngăn cản, bảo vệ tộc nhân có tu vi yếu ở bên dưới. Dĩ nhiên khả năng phát sinh tình huống ấy là hầu như không có. Cho dù là hắc ám thiên cơ có dẫn dắt hắc ám thiên can thánh đồ cùng hắc ám ngũ hành đại lục công hãm quan minh ngũ hành đại lục đi chăng nữa, một khi tiến tới long cốt này hắn cũng phải động não xem có dám phát động công kiếp hay không bởi nơi này có tới hai đại thánh cấp cường giả thủ hộ phần lớn cự long đã tản đi sau tiếng ngâm của long hoàng trong không trung lúc này chỉ còn bốn cự long trôi lơ lửng thân thể của chúng còn vượt qua đám cự long lúc nãy trong bốn cự long này có một vị mà cơ động biết Đó là ma thú đồng bạn của sư tổ mơ Triêu Dương, người đã đưa cho hắn lân phiến tính Phật hỏa Long Vương. Trừ hỏa Long Vương ra thì ba cự Long còn lại theo thứ tự là kim Long Vương với thân hình trắng như tuyết. Không hề có nửa phần tạp chất kim cương Long Vương toàn thân gần như trong suốt. Chẳng qua là hình thể nhỏ hơn Long Hoàng một chút hơn nữa cũng không có vương miệng trên đầu và cuối cùng là thủy long vương toàn thân một màu xanh lam bốn cự long này chính là đại biểu cho bốn nhánh của long tộc còn gọi là tứ đại long tộc mỗi nhánh chỉ có một vị long vương duy nhất về phần thuộc tính âm hay dương vậy thì phải xem lúc bọn họ trở thành long vương có thuộc tính gì Cũng không nhất định là dương thuộc tính hoặc là mơ thuộc tính thì mới có thể trở thành Long Vương. Điều đầu tiên phải có chính là thực lực của bản thân. Long tục là chủng tộc sở hữu ngũ đại thuộc tính cho nên các Long Vương hoàn toàn khác biệt với Long Hoàng. Long Hoàng chính là huyết mạch truyền thừa, mỗi một đời đều chỉ có một vị Long Hoàng. Đó chính là hậu duệ của Long Hoàng cùng mẫu Long trong Kim Cương Long Tột Còn các Long Vương là do các tộc tự chọn ra bằng vào thực lực mà tranh đấu Cự Long có thực lực mạnh nhất chính là Long Vương Trong quá trình chọn Long Vương dù là Long Hoàng cũng không có quyền xen vào Trong Long Tộc trừ Long Hoàng thì Tứ Đại Long Vương cũng có quyền lực không hề nhỏ Hỏa Long Vương liếc sơ qua liền thấy được cơ động đứng ở trên lưng Long Hoàng. Trong mắt hắn không khỏi toát ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc đến nỗi ngây cả người ra. Một thanh âm âm nhu từ trong miệng kim cương Long Vương vang lên. Bệ hạ! Không biết đã xảy ra chuyện gì mà địa Long Tổ Vĩ Đại trở nên bất an như vậy khiến cho toàn tộc lâm vào khiếp sợ. Long Hoàng nói không có chuyện gì đâu nhân loại trẻ tuổi này đã mang nữ nhi của địa long tổ vĩ đại đến do đó tâm tình lão nhân gia có chút kích động thôi sau khi biết được quá khứ của địa long tổ long hoàng đối với vị tổ tiên của mình càng thêm tôn kính nghe vậy tứ đại long vương đều thở phào nhẹ nhõm thủy long vương ôm nhu nói Không có chuyện gì là tốt rồi. Lão nhân gia mà có vấn đề e rằng sẽ là đại phiền toái liên quan đến vận mệnh toàn tộc chúng ta mất. Những người tuổi trẻ này đã xảy ra chuyện gì? Sao bệ hạ ngài lại tự mình đón bọn họ vào? Long hoàng nói, đây là do địa Long tổ đề nghị ta phải thi hành. Đúng lúc này Hỏa Long Vương rốt cục cũng đã phục hồi tinh thần, nói. Những nhân loại khác thì không nói, nhưng thanh niên tóc trắng này là do bệ hạ tự mình đón vào Long tục là chuyện đương nhiên. Vốn phải là do ta đi nghênh đón mới đúng. Long Hoàng nhất thời sưởng sốt, còn ba vị Long Vương khác thì nhìn Hỏa Long Vương với ánh mắt đầy kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao hỏa Long Vương lại nói như vậy. Mu A Co Vung 2609-2013-0256B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 442 con của Long Hoàng Dịch dê bu 999 Biên cu ông Nguồn Bang Long uy Câu nói của Hỏa Long Vương khiến Long Hoàng cùng ba vị Long Vương khác giật mình Phải biết rằng cho dù mấy vị Long Vương này có quan hệ không tầm thường với Long Hoàng Nhưng nếu ở trong Long Tục mà nói ra những lời như vậy chính là cử chỉ phạm thượng Trong Long Tục Long Hoàng có địa vị cao nhất Ngay cả địa Long Tổ khi nhìn thấy Long Hoàng cũng phải cung kính hành lễ Hỏa Long Vương tiền bối. Chúng ta lại gặp mặt. Cơ động đứng ở trên lưng Long Hoàng. Khẽ hành lễ với Hỏa Long Vương. Hỏa Long Vương gật đầu với hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ kiếp động khó có thể che giấu. Thật tốt quá. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta vẫn một mực chờ tin ngươi. Triều Dương đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Cơ động Hài tử của ta đâu? Hài tử của ta đang ở đâu? Hài tử. Nghe đến hai chữ đó, nhất thời toàn thân Long Hoàng kịch chấn. Ngõa ni toa. Nàng nói sao? Hắn chính là cơ động đã ký khế ước đồng bạn với hài tử của chúng ta sao? Hỏa Long Vương kiếp động gật đầu. Đúng, chính là Hắn nếu như không có hắn và liệt diễm nữ hoàng trợ giúp chỉ sợ hài tử của chúng ta đã bị tên phản đồ phong sương vũ nhục rồi chính hắn đã cứu con của chúng ta hơn nữa lại cấp cho nó một tương lai sáng lạn tam đại long vương tới bây giờ mới hiểu chân tướng sự việc còn cơ động thì lại rung động mãnh liệt trong lòng Hắn chỉ biết Mao Đài và Ngũ Lương Dịch là hài tử của hỏa Long Vương, lúc này lại biết phụ thân của chúng chính là Long Hoàng. Tin tức này thật sự là làm cho người rất chấn động không thôi. Các ngươi cùng đến động phủ của ta đi. Long Hoàng cố nén cảm xúc kiếp động của mình, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh bay thẳng lên một cái huyệt động trên đỉnh Sơn Cốt. Ở Long Cúc, huyệt động này chẳng những là cái lớn nhất mà cũng là nơi thể hiện quyền uy tối cao nhất. Trên vách núi đá, cửa động cực kỳ khổng lồ với đường kính chừng trăm thước. Thân thể Long Hoàng khổng lồ như vậy, lại có thể bay vào vô cùng dễ dàng. Tứ Đại Long Vương cùng bay theo phía sau lưng Long Hoàng vào trong động phủ của hắn. Bên trong động phủ rất rộng rãi. Cho dù là Long Hoàng và bốn cự Long kia cùng phi hành cũng không hề có tí trở ngại nào. Dĩ nhiên là bọn họ là nối đuôi nhau phi hành chứ không phải là song song. Động phủ của Long Hoàng hoàn toàn có thể dùng hai từ xa hoa để hình dung. Mặc dù trang trí không hề bắt chước theo nhân loại nhưng khắp nơi đều tỏa ra hào quang rực rỡ trên vách động khảm đủ loại kim tệ và đá quý còn có rất nhiều những tài liệu trân quý để chế tạo vũ khí ma lực nếu đem bất kỳ một món đồ nào trong này ra thế giới bên ngoài tuyệt đối đều có giá trị liên thành bất quá những tài liệu kia giống như bị một lực lượng nào đó trực tiếp giữ chặt ở trên vách động động phủ có đường kính chừng trăm thước thì vách động sẽ khổng lồ đến bực nào Vậy mà không một nơi nào trên vách động lại không có ánh kim quang lấp lánh. Riêng khoảng tài phú này cũng đã là một con số trên trời mà con nghiện ác nằm mơ cũng không có. Chém tí biên. Trong lòng cơ động thậm chí còn đang suy nghĩ. Chu mập và thương hội ngốc có tiền nếu so với long tột thì ai nhiều tiền hơn nhỉ? Chà! Quả thật rất khó so sánh đây. Động phủ rất sâu, sau vài nhịp thở long hoàng mới chậm rãi đáp xuống nơi sâu nhất trong động quật. Nơi này có không gian hình cầu, rộng rãi hơn nhiều so với lối vào vừa rồi. Bất quá ánh sáng nơi này lại ảm đạm hơn nhiều. Trên vách động chỉ khảm hai thứ. Một loại là dạ minh châu có thể phát sáng. Còn một loại khác chính là kim cương đủ màu sắc lớp lánh. Mãi đến lúc Long Hoàng thả các thiên can thánh đồ xuống đất. Mọi người ai nấy vẫn đang mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau. Nhất là mấy nữ hài tử. Thậm chí ngay cả Trần Tư Tuyền cũng lộ ra một tia rung động. Đỗ Hinh Nhi, Lam Bảo Nhi và Miêu Miêu lại càng nhìn đến ngây cả người. Có người nói nữ nhân cùng Long tộc có sở thiết giống nhau, xem ra rất là chính xác. Long Hoàng đặt mọi người xuống đất, cũng không để ý tới tứ đại Long Vương mà lập tức phóng thiết ra một vầng sáng chói mắt. Sau đó toàn thân dần dần thu nhỏ lại. Trong giây lát đã biến thành bộ dáng nhân loại. Long Hoàng cơ hồ chỉ sảy vài bước chân đã đi tới trước mặt cơ động. Giờ khắc này, hắn mới thấm thiếu được hết tâm tình của Địa Long Tổ vừa rồi. Bởi vì so với Địa Long Tổ hắn còn muốn kích động hơn nhiều. Địa Long Tổ dù sao cũng đã sống hơn ngàn vạn năm, tâm tư sớm đã không còn dễ xúc động. Nhưng hắn thân là Long Hoàng Đương Đại. Khó khăn lắm mới cùng hỏi Long Vương sinh hạ được một quả trứng. Vậy mà lại bị trộm mất Có thể nói đó là chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời hắn Cơ động tiểu huynh đệ Các hài tử của ta đâu Bọn chúng đang ở đâu Từ cách xưng hô này Long Hoàng đã đem cơ động một nhân loại trẻ tuổi biến thành tiểu huynh đệ Hắn đã không còn để ý đến hình tượng Long Hoàng của mình nữa rồi Không đợi cơ động mở miệng Trần Tư Tuyền đã đem sinh mệnh chi hạt đưa tới cho hắn. Cơ động nhìn Trần Tư Tuyền với một cảm giác hết sức quái dị. Mặc dù hắn không ngừng thông qua các loại phương pháp để chống đỡ sự tấn công tình cảm của Trần Tư Tuyền. Nhưng dần dần hắn lại phát hiện ra càng ở cùng với Trần Tư Tuyền thì loại cảm giác thoải mái càng phát ra mãnh liệt. Nhất là sự ăn ý giống như vừa rồi vậy Cho dù hắn và Trần Tư Tuyền không tiến hành dung hợp linh hồn thì nàng vẫn có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì Hắn sắp sửa cần phải làm điều gì, nàng lập tức đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn Sự ăn ý này cố nhiên rất tốt đối với cơ động Nếu như Trần Tư tuyền tấn công cơ động bằng lửa tình nóng bỏng thì cơ động lại rất dễ dàng cự tuyệt. Nhưng đằng này nàng lại dùng sự dịu dàng và thầm lặng để thấm dần và ăn mòn trái tim hắn. Bất tri bất giác nàng đã đi sâu vào lòng cơ động tự lúc nào. Đây mới là điều mà cơ động sợ nhất. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao mới có thể làm cho cảm giác đó biến mất. Người ta cũng không cuốn lấy hắn Cũng không có nói gì mà chỉ là yên lặng Ở bên cạnh hắn giống như những thiên can thánh đồ khác Hắn còn có thể làm gì được Cơ động bây giờ càng ngày càng hối hận Đã đưa Trần Tư Tuyền vào nhóm thiên can thánh đồ Nhận lấy sinh mệnh chi hạt Cảm thụ được hơi ấm thân thể Trần Tư Tuyền còn vương vấn trong lòng cơ động không khỏi cuồn cuộn sóng trào, linh hồn lực của hắn nhanh chóng rót vào sinh mệnh chi hạt phát ra lời kêu gọi đồng bạn của mình. một vầng sáng hai màu trắng đen mang theo long uy đặc thù chợt nở rộ, hai tiếng rồng ngâm trong trẻo cơ hồ cùng lúc vang lên. chỉ sau một khắc, khí tức của cực hạn sông hỏa dần dần dâng trào trắng và đen đã trở thành màu sắc chủ đạo trong động phủ của Long Hoàng. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, không có một cự long nào trong long tộc dám phát ra long uy, thậm chí là ma lực trong động phủ của Long Hoàng. Nhưng giờ khắc này, khí tức của cực hạn sông hỏa lại khiến Long Hoàng hưng phấn và chờ mong tột độ. Hỏa Long Vương cũng như thế. Mà ngay cả trong mắt ba vị Long Vương cũng lộ ra quang mang hiền lành ôn hòa như vậy. Thân thể của Mao Đài và Ngũ Lương dịch vốn đã rất khổng lồ. Nhưng trước mặt tứ đại Long Vương cùng Long Hoàng thì thân hình của nó cũng chẳng thấm vào đâu. Chúng vừa mới hiện thân, lập tức đã bị những viên kim cương cùng dạ Minh Châu chung quanh làm cho rung động. Từ xưa đến nay... Long tộc luôn thích những đồ vật lấp lánh. Cho dù mao đài và ngũ lương dịch lạc tồn tại biến dị cũng không ngoại lệ. Hai cái đầu to lớn không ngừng nhìn ngó đám bảo bối chung quanh. Ánh mắt của chúng lón sáng không hề có ý tứ mà nuốt nước miếng ừ ừ. Đây là con của chúng ta sao? Long hoàng kiếp động hỏi hỏa Long vương mà hỏa Long vương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Đột nhiên khí tức của Long Hoàng bột phát như một cơn lốc cuốn thẳng về phía đại diện Thánh Hỏa Long đang ở trên không trung. Lúc này, Cơ Động mới hoàn toàn hiểu tại sao khí tức của Mao Đài và Ngũ Lương dịch lại có thể khiến cho đám địa long, thậm chí là Cự Long bình thường cũng phải thần phục. Hỏa thuộc tính của nó cố nhiên là kế thừa từ mẫu thân. Hơn nữa còn được cơ động cùng Liệt Diễm trợ giúp trải qua quá trình cải tạo và biến dị. Còn long uy của chúng chính là thừa hưởng từ ở phụ thân, vị hoàng đế long tộc trước mắt này. Khí tức của long hoàng làm sao những long tộc bình thường có thể chống lại? Khí tức của long hoàng như một cơn lốc ập đến đã kéo Mao Đài và Ngũ Lương dịch ra khỏi sự hấp dẫn của Kim Cương. Bọn chúng cơ hồ cùng nổi giận mà gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt trên người Mao Đài hiện lên một tầng bạch quan, ngũ lương dịch lại hiện ra hắc quan. Trước khi Dương Hỏa ngưng tụ pháp trận thành hình, tốc độ phóng thiết ngũ hành pháp trận của cơ động tuyệt đối không thể nào so sánh với chúng. Hai màu trắng đen động lại trên không trung, hội tụ thành một thái cực đồ. Ma lực ba động của cực hạn sông Hỏa trong nháy mắt khuyết tán. Mạnh mẽ loại trừ những nguyên tố ma lực khác trong không khí. Đây chính là thái cực ma vực của đại diện Thánh Hỏa Long. Nhưng chỉ một khắc sau đó, ánh mắt của bọn chúng lại trở nên ngưng trọng. Bởi chúng phát hiện thái cực ma vực của mình không thể nào loại bỏ thuộc tính ma lực của nguyên tố khác. Khí tức đang áp chế bọn chúng dĩ nhiên lại cường đại như vậy, khiến cả hai ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Kể từ khi tiến hóa đến cưỡng dai, đây là lần đầu tiên đại diện Thánh Hỏa Long gặp phải tình huống như vậy. Liền lập tức nổi giận lôi đình. Hai cặp long mâu cơ hồ cùng sáng lên, thân thể rung động kịch liệt. Long thân hai màu trắng đen trên không trung giống như một cây roi linh xảo đánh tới. Phải biết rằng, thân thể mao đài và ngũ lương dịch mặc dù không khổng lồ như Long Vương, nhưng chiều dài cũng đã vượt quá 15 thước. Xương cốt của Long tộc nổi tiếng là cứng rắn nhất. Vậy mà trong nháy mắt chúng đã có thể khống chế thân thể ốm lượn trên không trung như vậy. Cho dù là Long Hoàng tự hỏi cũng không làm được. Một màn hữu dị chợt xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn trong không khí sinh ra bạo chấn mãnh liệt. Trong nhóm thiên can thánh đột cũng chỉ có cơ động linh hồn tương liên cùng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch mới có thể cảm giác được. Phong tỏa của Long Hoàng bị công kích thân thể của Mao Đài Ngũ Lương Dịch xé toạc thành một khe hở. Sau một khắc thân ảnh của chúng dần trở nên nhòa đi trong mắt mọi người. quan mang chớp động liên hồi, mấy vị Long Vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ lộ tuyến mà bọn chúng phi hành. Nhưng loại tốc độ này đã không còn thuộc phạm trù phi hành để mà hình dung nữa. Bọn họ Dĩ nhiên không biết đây chính là một trong những kỹ năng thiên phú của đại diện Thánh Hỏa Long Xuyên Việt. Bọn chúng cứ như vậy mà cường ngạnh thoát ra khỏi sự phong tỏa của Long Hoàng. Hai tiếng Long ngâm phẫn nộ vang lên ngay sau lưng hắn, sát khí cùng Long uy trong nháy mắt bột phát. Thái cực ma vực ngưng tụ thành một hắc bạch quan cầu bảo vệ chung quanh thân thể chúng. Bất kỳ ai cũng có thể cảm giác được một lực lượng cực kỳ khủng bố đang từ từ được ngưng tụ trong cơ thể đại diện Thánh Hỏa Long. Sông giác trên đỉnh đầu mau đài ngưng tụ kim quan hóa thành truy hình. Mà sông giác của ngũ lương dịch thì lại là một mảnh hắc sắc u lãnh. Ta nhổ vào. Đây chính là diễm dương truy và u diễm băng. phất thủy giật mình không nhịn được mà phun ra một câu thô tụ. Hắn đối với những kỹ năng của cơ động thật quá quen thuộc. Cho nên ngay khi Mao Đài và Ngũ Lương Dịch vừa phát động ma lực, hắn đã nhận ra ngay lập tức, thiên can Thánh Đồ nhìn cơ động giống như nhìn quái vật vậy. Đại diện Thánh Hỏa Long Cường ngạnh thoát khỏi áp chế của Long Hoàng cũng không làm bọn hắn khiếp sợ bằng năng lực học tập của nó. Bất luận là người nào trong nhóm Thánh Đồ, hay bất luận là năm vị Cường giả Long Tột, cũng đều chưa từng nghe nói ma thú có thể học tập kỹ năng từ đồng bọn của mình nhưng thứ đại diện thánh hỏa long đang thi triển không phải là kỹ năng của hai đại quân vương thì là cái gì ánh mắt long hoàng lóng sáng một đạo hào quang từ trên cơ thể hắn bắn ra đây rõ ràng là thổ hệ ma lực nhưng lại không hề phát ra chút khí tức thuộc tính nào Thậm chí ngay cả ma lực ba động cũng không có. Rống, Mao đài cùng ngũ lương dịch đồng thời rống giận. Ngay sau đó diễm dương truy với màu vàng chói lọi cùng u diễm băng đen tuyền đồng thời bay ra. Càng thêm hữu dị chính là khi hai đại tất sát kỹ cùng bay ra lại không công kích Long Hoàng. Mà trực tiếp dung hợp ngay phía trên đầu Mao đài và ngũ lương dịch. Nhất thời thái cực ma vực đang bảo vệ quanh thân thể bọn chợt chúng tỏa sáng. Hắc bạch quan cầu cũng tan dần vào nhau. Trong nháy mắt sinh ra một quan trụ hắc bạch song sắc. Lần này, ngay cả chính cơ động cũng cảm thấy chấn kinh khi Mao Đài cùng ngũ lương dịch có thể sử dụng một bộ phận kỹ năng của hắn. Hắn biết kỹ năng này không dễ thi triển như vậy. Bọn chúng rõ ràng đã dựa theo thân thể cùng năng lực của chúng mà tiến hành cải tiến kỹ năng. Diễm Dương truy cùng U Diễm Văn trên không trung tụ lại một chỗ. Mơ Dương song hỏa kết hợp tạo thành siêu tất sát kỹ nhật nguyệt càng khôn giới. Lúc này, nhật nguyệt càng khôn giới của đại diện Thánh Hỏa Long đã có uy lực mạnh hơn cả uy lực của đơn thể siêu tất sát kỹ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế đã hoàn thành một siêu tất sát kỷ. Có thể thấy được thực lực của đại diện Thánh Hỏa Long lúc này mạnh mẽ như thế nào? Nhất là quá trình thi triển nhật nguyệt càng khôn giới của nó nhẹ nhàng như hành vân lưu thủi. Đừng nói là cử giai ma thú, mà cho dù là thập giai ma thú cũng không thể làm được như chúng. ôm các thiên can thánh đồ chợt cảm thấy không khí chung quanh như bị rút sạc, huyền hóa thành một mặt kính sáng lấp lánh như ngọt, được ghép từ hàng trăm ngành mảnh nhỏ mu a co vung 260920130302b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 443 thiên phú thứ hai của đại diện Thánh Hỏa Long. Dịch Vũ án 2 Biên Chi Keng 2911 Nguồn Ban Lôn Uy Com Nhật Nguyệt Càng Khôn Giới đã được đại diện Thánh Hỏa Long cải biến trực tiếp đánh tới Long Hoàng. Long Hoàng lập tức có phản ứng. Long kiếm cũng lón lên. Không khí giống như bị hút sạc. Biến thành một mặt kính trong suốt do vô số những mảnh ghép tạo thành. Tản ra kim quan nhàn nhạt. Hết thảy tất cả tự hồ cũng bị phân cách trong nháy mắt. Ngay cả linh hồn dò xét của cơ động cũng không ngoại lệ. Vào giờ khắc này, hắn có truy tới nữa cũng không đến được vị trí của Long Hoàng đứng. Đây mới là thực lực chân chính của Long Hoàng Dĩ nhiên cơ động không chút lo lắng Long Hoàng sẽ làm thương tổn Mao Đài cùng ngũ lương dịch Đó là con của hắn A Hắn bảo vệ còn không kịp làm sao có thể thương tổn chúng Long Hoàng thật ra cũng có chút bất đắc dĩ Thể công kích siêu tất sát kỹ của đại diện Thánh Hỏa Long tuy có uy lực mạnh Còn đồng thời phối hợp cả cực hạn âm dương sông hỏa Nhưng nếu muốn thương tổn thánh cấp cường giả như hắn Tự nhiên là không thể Đổi lại là Long tộc khác cả gan dám công kích mình như vậy Long hoàng nhất định sẽ tiêu diệt Nhưng trước mắt là con của mình Điều nó trước tiên nghĩ đến là không cách nào ngăn cản Mà muốn chống đỡ thì phải không làm tổn thương tới chúng nó mới được. Vì vậy, hắn mới trực tiếp phát ra bản mạng ma vực thuộc về Long Hoàng nhất mạch Long Toản Phát Hoàng Ma Vực. Thứ mà cho dù là tỷ thí với mấy đại Long Vương cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhật Nguyệt càng khôn giới bị Long Toản Phát Hoàng Ma Vực công kích trực tiếp nháy mắt đã bị cắt thành vô số mảnh vụn. Trong thực tế, bọn chúng thật ra thì vẫn còn dính liền với nhau. Nhưng ở bên trong Long Hoàng Ma Vực, Long Hoàng có thể tách bọn chúng ra để ứng đối. Đem một phần công kiếp phân giải thành một nghìn phần, chia ra thời gian công kiếp để chống lại. Quy lực của công kiếp nhất định sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn. Mà đây cũng là ý nghĩa của Long Toản Bá Hoàng Ma Vực. Khí lưu màu vàng lúc trước trong tay Long Hoàng liền mượn cơ hội này trào cả lên Nhanh như chớp đem lực lượng nhật nguyệt càng khôn giới của Mao Đài cùng ngũ lương dịch phân giải Trung cấp siêu tất sát kỹ mạnh mẽ như vậy mà chỉ trong giây lát đã bị phá giải Phải biết rằng Long Hoàng nếu không gặp phải đối thủ thực lực chênh lệch quá lớn so với mình Thậm chí có thể trong nháy mắt lợi dụng Long toản trong ma vực tiến hành phân giải đem thân thể địch nhân cắt ra. Nó chính là một trong những ma vực mạnh nhất thiên hạ hiện nay. Nhưng là cho dù đỉnh cấp ma vực như vậy cũng không thể nào phong kín thân thể của đại diện Thánh Hỏa Long. Nhật Nguyệt càng khôn giới bị Long toản phát hoàng ma vực phong ấm, Mao Đài cùng ngũ lương dịch cũng nhanh chóng có phản ứng. Năng lực phán đoán của bọn hắn cũng thuộc hàng cao siêu đứng đầu Mắt thấy công kích của mình không có hiệu quả liền không có nửa phần do dự Cả hai đều hướng đối phương phun ra một ngụm thổ tức Mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giữa bản thân với nhật nguyệt càng khôn Long hoàng cẩn thận tạo thành hành động dư thừa, Cho dù nhật nguyệt càng khôn giới trong lúc bị nó trực tiếp đánh vào Cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại diện Thánh Hỏa Long Mơ thanh chặt đứt liên lạc vang lên Thái cực ma vực một lần nữa từ trên người Mao Đài cùng ngũ lương dịch phóng thiết ra Đem thân thể của bọn nó bao phủ ở bên trong như cũ Lúc này Long Toản bá hoàng ma vực mới xông tới lại chỉ có thể phong tỏa không khí xung quanh nhưng không cách nào trực tiếp xâm nhập vào bên trong thái cực ma vực. Thái cực ma vực âm dương bình hàn, không chỉ có âm dương sông hỏi mà còn thêm thiên địa âm dương nhị khí, trong đó lại càng bao hàm ẩn chứa bản chất của hỗn độn. Mao Đài Cùng Ngũ Lương Dịch vốn là tương lai sẽ có năng lực sử dụng ma vực như cơ động. Chỉ sợ dù cho Long Toản phách hoàng ma vực cường đại nữa cũng không cách nào ảnh hưởng đến bên trong thái cực ma vực. Hiện tại chỉ là bởi vì ma lực song phương chênh lệch quá lớn mới không cách nào đối kháng lại mà thôi. Hóng! Tiếng rốn giận của Mao Đài cùng ngũ lương dịch lần nữa lại vang lên, lần này trong ánh mắt bọn chúng hoàn toàn trở nên ngưng trọng. Sau một khắc một màn kỳ dị xuất hiện. Vốn Mao Đài là toàn thân tuyết trắng thế nhưng giống như là bị tô lên theo vị trí tương liên giữa nó cùng ngũ lương dịch Màu đen bao trùm lên tất cả trong nháy mắt nó trở nên màu đen giống ngũ lương dịch như đút Đầu rồng của hai bọn chúng vốn là giống nhau Lúc này màu sắc cũng biến thành giống nhau Căn bản phân không ra ai là ai rồi Chỉ có thấy cực ma vực chung quanh thân thể bọn chúng là hắc sắc hay bạch sắc quan cầu. Hô! Mao đài cùng ngũ lương dịch đồng thời hít sâu một cái. Không khí cũng xuất hiện rất nhiều tiếng rít khi bị Long toản Bá Hoàng ma vực bao trùm. Long Hoàng có thể cảm giác được rất rõ ràng, ngay cả bầu trời ở bên ngoài động phủ của chính mình đã hoàn toàn tối xuống. Một vòng ám nguyệt tím đen lặng lẽ di động trên đầu mao đài cùng ngũ lương dịch Lại thêm một tầm nhàn nhạt chiếc cực tử quan lạnh như băng Thấy như vậy, ngay cả Hỏa Long Vương cũng không khỏi có chút ngây người Hai tên tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì? Hỏa Long Vương dĩ nhiên biết nguyên nhân Long Hoàng thử đại diện Thánh Hỏa Long hắn muốn thông qua thử dò xét lực lượng làm đại diện thánh hỏa long khi công thủ tản mát ra hơi thở của bản thân để phán đoán bọn họ có phải con của mình hay không đó cũng không phải do long hoàng không tín nhiệm hỏa long vương dù sao thân phận hài tử của long hoàng ở long tộc quá nhạy cảm long hoàng cũng muốn làm cho mấy vị long vương khác nhìn Thế nhưng, bọn họ chẳng ai ngờ rằng đại diện Thánh Hỏa Long quá mức mạnh mẽ. Đối mặt với hơi thở Long Hoàng lại càng chút nào quá khó khăn. Căn bản không bị Long Uy của Long Hoàng ảnh hưởng mà còn liên tiếp phát động công kích hung hãn Thật ra, chỉ riêng điểm bọn chúng không bị Long Uy Long Hoàng ảnh hưởng. Mấy đại Long Vương cũng đã nhận ra thân phận của bọn chúng. Dù là những cường giả cấp bậc Long Vương như bọn họ, cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng uy nghi nghiêm Long Hoàng. Chỉ có huyết mạch chính gốc của Long Hoàng mới là ngoại lệ. Mà Long Hoàng cảm thụ được hơi thở tỏa ra từ trên người đại diện Thánh Hỏa Long, cũng nhận ra thân phận đại diện Thánh Hỏa Long. Mặc dù ở trên người đại diện Thánh Hỏa Long, Ngoài huyết mạch Long Hoàng cùng Hỏa Long Vương còn có một cổ huyết mạch khác tồn tại. Không thể nghi ngờ, đại diện thánh Hỏa Long bây giờ có thể có được thực lực như vậy, tự nhiên là có ảnh hưởng huyết mạch Long Hoàng cùng Hỏa Long Vương. Nhưng Long Hoàng thông qua chiến đấu trước mắt phát hiện, trong cơ thể đại diện thánh Hỏa Long có cổ huyết mạch thứ ba ảnh hưởng khác sâu đối với nó. Không chịu ảnh hưởng dưới huyết mạch hoàng đế của chính mình Nó hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ nói Cổ huyết mạch thứ ba này so với huyết mạch của mình cao quý hơn Cho nên nó muốn nhìn Mao đài cùng ngũ lương dịch còn có thể mang cho nó kinh ngạc như thế nào Hoàn toàn chọn lựa thủ thế chờ công kích của bọn chúng Mặc dù lúc này tất cả bị phân cách thành vô số phần Nhưng cơ động vẫn dễ dàng cảm nhận rõ ràng mưu đồ lúc này của Mao Đài cùng ngũ lương dịch Linh hồn Huyết mạch hắn cùng với bọn họ tương liên Như thế nào lại không cảm thụ được bọn chúng đang làm gì đây Hai tên tiểu tử này bọn chúng dĩ nhiên là muốn sử dụng một kỹ năng khác của mình Thậm chí ngay cả cái kỹ năng này bọn chúng cũng học được Một viên băng cứng màu tím từ trong thái cực ma vực lặng lẽ xuất hiện Trong nháy mắt từ khi nó thoát khỏi thái cực ma vực Thái cực ma vực giống như là bị khô héo co rút lại Thân thể đại diện Thánh Hỏa Long trên không trung cũng lắc lư nhẹ Trong mắt Mao Đài Ngũ lương dịch lộ ra thần sắc mỏi mệt rõ ràng Cơ thể mao đài cũng khôi phục màu trắng tự sắc kiên băng Lần thứ hai tiếp xúc với thái cực ma vực phát ra một tiếng đinh vang nhỏ Truyền khắp toàn bộ Long Hoàng động phủ Ngay sau đó khiến Long Hoàng cùng tứ hỏa Long Vương cũng phải chấn động vì một màn xảy ra trăm ngàn tầm phân cách long toản phách hoàng ma vực đột nhiên va chạm với tử sắc kiên băng liền bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ Tử hắc quang mang lan tràn ngay lập tức cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt long hoàng cuốn sạch cả long toản bá hoàng ma vực thanh âm nghiền nát dày đặc mà vang vọng bột phát vang lên tự hắc quan mang lại trực tiếp cuốn đến trên người long hoàng dường như muốn đem nó thôn phệ thân hình hóa dạng người của long hoàng chợt lón một đạo quang thải hư vô theo cơ thể hắn chợt lón lên rồi biến mất sau một khắc thân thể của hắn đã biến mất giữa hư không lại hiện ra ngay trước mặt mao đài cùng ngủ lương dịch tránh khỏi bị tự hắc sắc này thôn phệ Xuyên không Cơ động kinh hô bật thốt lên Không sai Long Hoàng sử dụng chính là thiên phú Kỹ năng Mao Đài cùng ngũ lương dịch Lúc trước đã từng sử dụng xuyên không Hắn vì vậy mới biết Thì ra là kỹ năng này của bọn chúng Là do kế thừa từ Long Hoàng Mà Long Hoàng thi triển xuyên không Hiển nhiên lợi hại hơn So với đại diện Thánh Hỏa Long Dĩ nhiên lại trực tiếp xuyên không. Hoàn toàn tiến vào kỹ năng cao cấp siêu tất sát kỹ cường đại. Cơ động cũng không biết kỹ năng xuyên không đối với Long Hoàng chính là tuyệt học bảo vệ tánh mạng. Cũng là năng lực ẩn dấu giống, giống Long Toản Phách Hoàng Ma vực, Long Hoàng cũng sẽ không dễ dàng dùng. Tuy nói Long Hoàng sợ gây thương tổn cho đại diện Thánh Hỏa Long Nhưng đại diện Thánh Hỏa Long có thể bức bách nó dùng đến hai kỹ năng này đã đủ để tự hào rồi. Long Hoàng chân chính là Thánh cấp cường giả A. Thời điểm Long Hoàng xuất hiện trước mặt Mao Đài cùng ngũ lương dịch. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh nghiền nát đã dung hợp lại một chỗ. Hóa thành một tiếng nổ vang. Trong long hoàng động phủ không khí bị cắt thành vô số phần khôi phục bình thường. Tình huống như thế chỉ có thể cho thấy một chuyện là long toản phách hoàng ma vực đã bị phá vỡ. mao đài trong nháy mắt biến thành màu đen giống ngũ lương dịch. Đó là bởi vì nguyên nhân cực hạn dương hỏa ma lực của bản thân nó chuyển thành cực hạn mơ hỏa ma lực. Cấu tạo ma lực của bọn nó cơ hồ giống cơ động như đúc. Đây không chỉ bởi vì nguyên nhân huyết mạch cơ động mà cũng là kết quả ban đầu liệt diễm vẫn hằng theo đuổi Chỉ có như vậy Bọn chúng mới có thể phối hợp hoàn mỹ cùng cơ động Trở thành đồng bạn mật thiết nhất Bảo vệ an toàn của cơ động Vì vậy, ngay cả ma lực chuyển hóa bọn họ cũng biết Kỹ năng bọn chúng vừa thi triển đó không phải là đơn thể công kích siêu tất sát kỹ cơ động kia từng đã dùng qua cấm Thiên Vạn Đại U Diễm Băng sao? Mặc dù Đại Diễm Băng mà Mao Đài cùng ngũ lương dịch đang thi triển ra Không thể nào giống như lúc cơ động đối mặt cúc hoa trư. Mượn toàn bộ lực lượng các thiên can thánh đồ thi triển ra bản đầy đủ Nhưng ma lực của nó vẫn ở trên cơ động, hơn nữa có thái cực ma vực phụ trợ. Một cái đại u diễm này hoàn toàn phát ra uy lực cao cấp siêu tất sát kỹ. Cho dù là ở trong Long tộc cự long có thể thi triển cao cấp siêu tất sát kỹ cũng chỉ có đám Long Vương mà thôi. Dĩ nhiên, sau khi ngũ đại Long Vương thi triển cao cấp siêu tất sát kỹ tuyệt sẽ không mệt mỏi giống như đại diện Thánh Hỏa Long. Khống chế so với bọn chúng cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngàn vạn không nên quên, hiện tại đại diện Thánh Hỏa Long cũng không phải là thập giai ma thú, mà là cử giai A. Mắt thấy Long Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mao Đài cùng ngũ lương dịch mới vừa phóng ra gần như toàn bộ ma lực cũng không có cam chịu số phận. Thân thể đột nhiên vung vẩy, hai thân thể cùng đem cái đuôi đột nhiên đánh tới. Công kiếp lúc trước phá vỡ uy áp Long hoàng, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này mọi người đã thấy rõ ràng. Thân thể đại diện thánh hỏa Long vào giờ khắc này giống như là không có xương. Hoàn toàn biến thành một cây roi khổng lồ phá vỡ không khí. Mang theo quan mang vạn vẹo không ngừng. Mơ dương song thuộc tính đồng thời phát ra Đây là nơi thân thể mao đài cùng ngũ lương dịch kết hợp Tự nhiên cũng là nơi thuộc tính của bọn chúng dung hợp hoàn mỹ nhất Một kích thân thể thuần Tuế. Tuyệt đối mang vào thuộc tính hai người bọn chúng húng chi còn có lực lượng thân thể khổng lồ cùng với ma lực xúc tích bên trong Long Hoàng trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ dục vọng công kích của đại diện Thánh Hỏa Long thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn chúng không thể nào không biết sau khi mình xuyên không được. Bọn chúng cũng không thể nào là đối thủ của mình nhưng công kích vẫn như cũ không chút đình chỉ. Long Hoàng nhẹ nhàng thốt ra một câu cũng vừa chặn lại chiếc đuôi rồng của đại diện Thánh Hỏa Long. Lần này... Kỳ tích cũng không có tiếp tục xuất hiện. Thân thể Long Hoàng giống như là núi lớn rơi xuống mang theo đại diện Thánh Hỏa Long rơi trên mặt đất. Mặc dù hắn hóa thân hình người, nhưng lực lượng của hắn vẫn là Long Hoàng. Đại diện Thánh Hỏa Long vẫn không có từ bỏ, thân thể mềm dẻo lần nữa quay lại trở lại. mao đài cùng ngũ lương dịch dương miệng rộng, bay thẳng đến bên người Long Hoàng táp tới. Trong lúc này trong mắt Long Hoàng toát ra vài phần ánh sáng kỳ dị. Trong lúc quầng sáng phóng thiếu, thân thể nhân hình của hắn đã lại một lần nữa biến thành thân thể Long Hoàng chiều cao vượt qua 50 mét. Nhưng đối với cái táp của Mao Đài cùng ngũ lương dịch, nó cũng không có né tránh, thậm chí không sử dụng ma lực tiến hành phòng ngự tùy ý bọn họ cắn một phát trên kim cương long thể gần như trong suốt mao đài cùng ngũ lương dịch hợp lực cắn tuyệt đối là cực kỳ kinh người trong tình huống không có chút nào ma lực phòng ngự cùng da thịt co lại dù là lân phiến trong suốt trên người long hoàng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản lân phiến bị răng nhọn đâm thủng Hàm răng sắc bén của Mao Đài cùng ngũ lương dịch đã cắn vào thân thể Long Hoàng một chút. Trong phút chốc huyết quan băng liền hiện ra. Bệ hạ! Tứ Đại Long Vương đồng thời bật thốt kinh hô Bổ nhào xong tới. Không nên cử động. Thanh âm uy nghiêm của Long Hoàng vang lên, ngăn cản Tứ Đại Long Vương. Mà Mao Đài cùng ngủ lương dịch đang cắn trên người nó cũng ngây dại. Bởi vì lúc trước cái đuôi của bọn nó bị tay Long Hoàng bắt được. Lúc này thân thể Long Hoàng khôi phục nguyên trạng. Liền đem bọn họ lên không trung. Vị trí mà bọn chúng cắn chính là bộ ngực Long Hoàng. Cơ thể dài 15 thước của bọn chúng dù cắn ở bất kỳ nơi đâu, nhìn qua cũng có chút buồn cười đại diện thánh hỏa long ngây người ra không phải bởi vì thân thể long hoàng biến hóa lớn nhỏ mà là vì máu long hoàng chảy vào trong miệng đã khiến chúng nó cảm nhận được phần huyết mạch tương liên ánh mắt long hoàng hiền hòa nhìn từ trên xuống thân hình bọn họ than nhẹ một tiếng hài tử của ta một phát cắn này coi như là trừng phạt đối với cha năm đó không bảo vệ tốt cho các ngươi Những năm này các ngươi phải chịu khổ nhiều rồi Mu A Co Vung 2609 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 444 Long Hoàng biến thành ma thú tọa kỵ Dịch A Túp Nguồn ban lôn y. Com ma lực nồng hậu trên người Long Hoàng tràn ra cuốn quanh thân thể Mao Thai và Ngũ Lương Dịch. Dường như đang nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó vậy. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch đồng thời mở miệng ra ngơ ngác nhìn Long Hoàng. Long tộc khác với loài người tình cảm chúng nó trực tiếp hơn, đơn giản hơn. Tựa như ban đầu bọn chúng vừa nhìn thấy hỏa Long Vương lập tức nhận ra ngay. Mau thai và ngũ lương dịch không ngừng gầm ngược, nhưng địch ý trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước bọn chúng còn đang nghi ngờ tại sao bọn chúng gặp phải công kiếp mà cơ động không có xuất thủ. Lúc này thì đã hiểu ra cường giả trước mắt lại là cha mình. Hỏa Long vương đột nhiên lao ra mở rộng ra hai cánh bao phủ thân thể đại diện thánh hỏa Long. Nức nở nói hài tử. Hài tử của ta, rốt cục mụ mụ được thấy các ngươi rồi. Các ngươi đã về nhà, nơi này mới là nhà của các ngươi. Long Hoàng cũng mở tung đôi cánh khổng lồ bao trùm cả hỏa Long Vương và đại diện thánh hỏa Long vào trong. Một nhà ba người không ngừng thổn thức. Thấy một màn như vậy, cơ động và nhóm thiên can thánh đồ cũng nở nụ cười bình thản Tình cảnh ấm áp này chậm rãi lây lan sang tất cả bọn họ. Ba vị Long Vương khác biểu hiện không giống nhau. Thủy Long Vương đứng một chỗ không nói tiếng nào, ánh mắt hơi phức tạp, vừa có vui mừng vừa có mấy phần ghen tiện. Thủy Hỏa Tương Khắc ở trong Long Tục cũng không ngoại lệ quan hệ giữa nó và Hỏa Long Vương luôn luôn không tốt. Trên mặt Kim Long Vương lại tràn đầy vẻ hâm mộ. Ở trong hàng ngũ tứ đại Long Vương thân thể của nó là nhỏ nhất Tu vi yếu nhất so với ba Long Vương khác hiển nhiên tuổi tác cũng là nhỏ nhất Còn ánh mắt kim cương Long Vương lại rất ảm đạm Nó cúi đầu không nói tiếng nào Dường như tinh thần vô cùng chán nản Phức Thụy đi lại gần bên tai cơ động Nói nhỏ khó trách lôi đình e e sợ mau thai và ngủ lương dịch như vậy Thực lực đại diện Thánh Hỏa Long quá mức cường hãn, đối mặt Long Hoàng là cường giả Thánh cấp cũng đón đỡ được mấy chiêu. Tổng hợp thực lực cả hai lại khẳng định có thể so sánh với ma thú cấp 10. Cơ động gật đầu nói Sư Huynh, ngươi bây giờ đã biết tại sao ta vẫn không cho nó tham gia thí luyện cùng chúng ta. Luận thực lực toàn thân, mao thai và ngũ lương dịch còn mạnh hơn ta. Tổn ma lực của chúng nó hơn ta rất nhiều, phàm là kỹ năng ta biết thì chúng nó đều biết. Chỉ có hỏa thần kiếm và diệt thần kích là ngoại lệ. Nhưng mà bọn chúng có kỹ năng thiên phú mà ta không có. Sức mạnh cực hạn của bọn chúng ta cũng không phán đoán nổi. Thời gian trôi qua không lâu Long Hoàng chậm rãi thả lỏng hai cánh hỏa long vương vẫn ôm thật chặt đại diện thánh hỏa long từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống trong mắt long hoàng tỏa ra một tia nghi hoặc nào đó rồi dần dần chuyển thành uy nghiêm trầm giọng nói cơ động bằng hữu ta muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút ngõ nơi toa các ngươi dẫn mấy vị bằng hữu nhân loại đi nghỉ ngơi vâng bệ hạ Tứ Đại Long Vương đồng thời cung kính đáp ứng. Phất Thủy nghi ngờ nhìn sang cơ động, Thấy cơ động gật đầu ra hiệu không có vấn đề gì cho hắn. Phất Thủy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Nhưng Trần Tư Tuyền lại khẽ nhíu mày. Những người khác đi theo Long Vương ra ngoài, Nàng lại không hề di động. Long Hoàng nhìn qua nàng. Trần Tư Tuyền lại nói trước ta nhất định phải lưu lại. Mao thai và ngũ lương dịch thường ở trong sinh mệnh hạt của ta Không có có sinh mệnh hạt bọn chúng không thể trưởng thành khỏe mạnh như bây giờ Nếu như Long Hoàng muốn đàm luận với cơ động về Mao thai và ngũ lương dịch Ta xem như có đủ lý do để lưu lại Vừa nói dứt lời nàng còn cố ý cầm lấy sinh mệnh hạt từ trong tay cơ động Sinh mệnh hạt làm sao biến thành của nàng rồi. Cơ động hơi sững sờ, nhưng hắn hiểu ý Trần Tư Tuyền rất nhanh. Đây là nàng không yên lòng để mình đối mặt với Long Hoàng nên cố ý tìm lý do lưu lại. Cơ động cũng không có phản bác. Trần Tư Tuyền lưu lại cũng tốt. Có nàng ở đây bất luận là ma lực hay là linh hồn lực đều giúp ích hắn rất lớn. Thật ra hắn đã mơ hồ đoán được Long Hoàng muốn nói chuyện gì với mình. Long Hoàng thản nhiên nói đã như vậy thì ngươi cứ việc lưu lại. Vào lúc đó đại diện Thánh Hỏa Long gầm nhẹ một tiếng. Cơ động quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mao thai và Ngũ Lương Dịch đang nhô đầu ra từ dưới cánh Hỏa Long Vương nhìn mình. Cơ động mỉm cười an ủi chúng nó. Lúc này cả hai mới thoải mái dựa vào trong ngực hỏa Long Vương lần nữa. Cảm thụ thân tình ấm áp từ mẫu thân mang đến. Nhóm thiên can thánh đồ và bốn đại Long Vương rời đi. Ánh sáng xung quanh lưu chuyển. Long Hoàng biến thành hình người cho dễ nói chuyện. Sau đó đi tới đứng đối diện cơ động và trần tư tuyền. Cơ động bằng hữu. Ta biết lần này các ngươi tới Long Quốc là vì tìm kiếm thú cử thích hợp cho nhóm Thiên Cang Thánh Đồ. Chuyện này ta đáp ứng. Chẳng những ta có thể tuyển chọn dùng các ngươi, hơn nữa còn bảo đảm sẽ chọn ra tinh anh long tộc xuất sắc nhất, thậm chí phái ra một vị Long Vương trở thành ma thú đồng bạn cho một bằng hữu nào đó cũng được có long tộc chúng ta làm bạn thực lực nhóm thiên can thánh đồ các ngươi sẽ có thể gia tăng nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn khi chiến đấu với hắc ám ngũ hành đại lục cũng có thêm một phần lực lượng tự vệ đồng thời ở trong long tộc của ta còn lưu trữ một thần khí thuộc về thiên can thánh đồ các ngươi ta có thể trả lại cho các ngươi luôn ngươi thấy thế nào Cơ động nhìn xoáy thẳng vào mắt Long Hoàng Mỉm cười thản nhiên cảm ơn Ngài Long Hoàng bệ hạ Ta đại biểu thiên can thánh đồ cảm tạ Ngài đã ủng hộ chúng ta Ý của Ngài ta hiểu Ngài muốn lưu lại mau thai và ngủ lương dịch đúng không? Khi Long Hoàng nghiêm túc nói chuyện Cơ động đã đoán ra được ý nghĩ của vị Long Hoàng này Đặt mình vào hoàn cảnh Long Hoàng, nếu mình là một người cha cũng sẽ làm như thế Vì vậy cơ động không có tức giận Long Hoàng ngạc nhiên nhìn cơ động, vốn hắn muốn giải thích một chút nhưng hiện tại khó mà nói thành lời Cơ động khẩn thiết nói Long Hoàng tiền bối tâm tình của ngài ta rất hiểu Yêu cầu của ngài không có nửa điểm quá đáng Mao thai và ngũ lương dịch là con của Ngài và hỏa Long Vương tiền bối. Các ngươi giữ lại bên cạnh nuôi dưỡng tự nhiên là đốn. Ta có thể nhìn ra được Ngài hy vọng bù đắp tình cảm cho chúng nó. Vì thế chuyện này ta đồng ý. Cũng không liên quan đến việc thiên can thánh đồ chúng ta lựa chọn ma thú đồng bạn. Chỉ cần mau thai và ngủ lương dịch nguyện ý lưu lại ta tuyệt đối không ngăn trở. Nghe cơ động nói trong mắt long hoàn toát ra mấy phần cảm kích thở dài nói người trẻ tuổi cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi hẳn là hiểu một điều, chuyện này không hề đơn giản như ngươi nói. Trên người chúng chảy xuôi huyết mạch của ta cùng ngõ ly toa. Nhưng về ngoại hình hay là cường độ thân thể thuộc tính lại không giống với chúng ta. Đây là kết quả biến dị trên người chúng còn có một loại huyết mạch khác. Nếu như ta đoán không sai, phần huyết mạch này có liên quan với ngươi. Ngay cả kỹ năng thiên phú phục chế của bọn chúng cũng có quan hệ mật thiết với ngươi. Cơ động gật đầu Nói ban đầu chúng ta cứu mau thai và ngủ lương dịch bọn chúng chỉ là một quả trướng rồng, bản thân hỏa thuộc tính đã bị thuộc tính của băng tuyết cự long phong sương xâm nhập, tùy thời đều có thể tử vong. vì vậy liệt diện mới dẫn chúng nó tới thế giới địa tâm, dùng nhiệt độ trong hồ địa tâm cùng với hỏa nguyên tố tinh khiết trợ giúp chúng khôi phục. quá trình này ta không thể lý giải. Sau đó vì giúp cho chúng có thể thành công ra đời Ta dùng máu của mình cộng thêm một vài loại bảo thạch bố trí trận pháp Còn ngoại hình và kỹ năng thiên phú của bọn chúng là vì ta dùng máu tươi của mình hỗ trợ Nên bọn chúng vừa ra đời đã có sẵn kỹ năng của ta Chúng ta chẳng những huyết mạch tương liên Thậm chí linh hồn tương liên Ngay cả lực lượng hỗn độn cũng giống nhau Nói tới đây, trên mặt cơ động không khỏi hiện ra mấy phần tự tin. Quan hệ giữa hắn cùng với đại diện Thánh Hỏa Long không phải dùng ngôn ngữ là có thể hình dung. Nghe cơ động miêu tả, Long Hoàng thở dài nói cơ động ta tự đáy lòng cám ơn ngươi. Ngươi lúc ấy nhất định bỏ ra rất nhiều máu, nếu không chúng nó không thể nào có huyết mạch của ngươi. Là ngươi và nữ hoàng liệt diễm đã cứu con ta phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng trên người chúng có huyết mạch của ngươi nhất định bọn chúng không thể nào trở lại bên người ta và ngõ ni toa các ngươi có huyết mạch và linh hồn tương liên nên tình cảm càng thêm thân thiết tuyệt đối không dễ dàng chia liền vì thế lần trước ngõ ni toa gặp bọn chúng rất muốn dẫn chúng về nhưng không làm được Nghe Long Hoàng nói cơ động khẽ nhíu mày Long Hoàng bệ hạ, ngài có ý gì đây? Thần sắc Long Hoàng có chút ái náy. Chậm rãi nói ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thu hồi phần huyết mạch của ngươi trên người chúng. Hơn nửa xóa đi hết thảy trí nhớ liên quan đến cả hai. Chỉ có như vậy con của ta mới có thể chân chính trở lại bên cạnh ta. Cái gì? Nghe Long Hoàng nói cơ động không khỏi thất kinh ngươi muốn mau thai và ngủ lương dịch quên ta Không, chuyện này không được Long Hoàng tiền bối bọn họ là con của ngươi không sai Nhưng ta đã xem chúng nó như thân nhân mình rồi Nếu như chúng nó quên mất ta, phần thống khổ này ta không chịu nổi